Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3865 chô sát cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trong đó một ít cái đuôi quất xuống đem màu đen lôi hỏa phụt lên đi. Ra, dầm rạp chẳng chịt cùng hắc thủy tu la đao đụng vào nhau. Tạm thời ngăn lại đáng sợ kia công kích. Đồng thời nàng hít vào một hơi một lục lạc chun bộ dáng bảo vật ánh. Vào đã đến trong tầm mắt. Nhẹ nhàng nhoáng một cái Đinh đương rung động Sóng âm tỏ khắp mà ra Những nơi đi qua Hắc thủy tràn ngập gợn sóng Ngập trời kẹp vạn quân xu thí Cuồn cuộn mà đến Lập tức đánh lên rồi Hùng hổ hỏa diễm Hồng liên tri hỏa mặc dù có thể thiêu hết thế gian vạn vật Nhưng cái Này thao thao bất tuyệt Hắc thủy hiển nhiên cũng có chỗ hơn người Trong lúc nhất thời lại không biết Làm sao nó không được Về phần trên đỉnh đầu điện dao, nàng này một tay hướng không chung. Dơ lên, hắt mang chói mắt, một lớn chừng quả đấm hồ lô đập vào mi, mắt, miệng hồ lô đảo ngược, nút lọ tự động mở ra, lập tức ma phong bất chấp. Mọi thứ lướt trên, hấp lực kinh người rõ ràng đem điện dao kéo vào. Rồi bảo vật này bên trong, lâm hiên thấy rõ ràng trong mắt một đám hàn mang hiện lên, tay áo. Phất một cái, lại tế ra rồi một kiện bảo vật. Vạn kiếm đồ. Thông bảo bí quyết tại trong lòng vận chuyển, ngưng hậu pháp lực cuồn. cuộn không dứt kích bắn ra đầu ngón tay, nhưng thấy từng chùm tia. Sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào, vạn kiếm đồ từ từ triển khai. Kinh người sát khí phóng xuất ra. Ngàn vạn kiếm khí, như gió táp mưa rào, răng khắp nơi giữa, đem đối. Phương triệt để bao phủ tại bên trong. Tiên thiên linh bảo, không. Áo đỏ nữ ma sắc mặt đã triệt để tái nhợt. Trước người của nàng một nửa khác cốt sao, nhanh chóng quấn quanh. Biến thành một mặt kiên cố hậu trọng cốt tường. Có thể không có tác dụng gì, này cốt tường coi như là phòng ngự trên. Có biết tròn biết méo chỗ, làm sao có thể cùng nhiều như vậy sắc bén. Kiếm khí chống lại đâu. Vẹn vẹn giữ vững được một cây hô hấp công phu, liền bắt đầu liền kịch. Liệt lay động, hào quang chợt hiện cốt mảnh bắn ra bốn phía, rõ ràng bày biện ra tan. Vỡ dấu hiệu đã đến, nhà rột gặp mưa cả đêm. Lúc này một nửa khác cốt sao cũng ngăn không được hắc thủy tu la đao. Công kích bị đánh chém một cái thất linh bát lạc đột phá đối phương. Ngăn trở lệ mang lại không cố kỳ chút nào cũng hướng về kia gần như phá toái cốt tường bay vút mà đi. Mà bốn phía hồng liên chi hỏa tuy bị ngăn trở, nhưng là chẳng qua là. Tạm thời, vẹn vẹn ngay lập tức công phu, liền đem màu đen kia sóng cả. Vọt lên cái thất linh bát lạc. Đầy trời liệt hỏa lần nữa hướng phía địch nhân một cuốn mà đi rồi. Chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ, mọi người có thể tải uy tín. Trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ. Tăng thêm huyền vũ uy tín. Phía trên có huyền vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động. Thái, sinh hoạt ảnh trụt đổi mới thông chi, video trò chơi thỉnh mỏi. Người tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ. Cảm ơn. Ngay sau đó, khen khen âm thanh đại phóng, oanh nổ mạnh truyền vào. cái tay, cái kia dù gì hồ lô bị khẽ chống mà phá, huyến âm thần lôi. Ngưng tủ mà thành giao long nơi đó có dễ dàng như vậy bị khốn trụ, lúc. Này cũng hướng về đối thủ phúc rơi. Bốn bề thỏ địch. Cái kia áo đỏ nữ ma đã nhìn không tới sinh cơ hội ở nơi nào. Nhưng con. Sâu cái kiến còn sống tạm bợ Nàng lại thế nào nguyện ý thì cứ như vậy. Vẫn lạc. Chỉ còn lại có phung pháp cuối cùng rồi. Trong miệng đau buồn tiếng kêu gào chuyển ra. Nàng này thân hình, lần Nữa quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn rồi. Quanh thân ma mang lưu chuyển thân thể của nàng. Như khí cầu bình Thường bành chứng lên Lại là cái kia rượu dị bảo vệ tính mạng bí thuật Lâm Hiên thấy Khóe miệng bên cạnh lộ ra một tia cười lạnh Thật sự là ngu xuẩn Đồng dạng chiêu số Cũng muốn tải Lâm mố trước Mặt dùng lần thứ ba sao Lời còn chưa dứt Lâm Hiên tay vừa nhấc mơ hồ có một cỗ rượu dị chấn Động tỏ khắp ra đầu ngón tay Cái kia áo đỏ nữ ma thi triển bí thuật Đang tài khẩn yếu thời khắc. Chẳng biết tại sao trong cơ thể pháp lực lại một lần trở nên không. Nghe sai sự rồi. Thân hình chạy lệnh. Động mạnh tuy rằng rất nhanh nàng lại đoạt lại rồi. Đối với pháp lực quyền khống chế nhưng đã quá muộn. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly chút nào cứ như vậy ngây người một lúc. Công phu từ bốn phương tám hướng mà đến sắc bén công kích đã đem. Nàng triệt để chôn vùi. Không, không cam lòng kêu thảm thiết truyền vào cây tay Tuyệt vọng mà ngắn ngủi, rất nhanh liên kết một tiếng rừng lại biến. Mất hóa thành hư vô đối mặt giống như thủy triều công kích áo đỏ nữ. Ma đắc là xoay chuyển trời đất pháp lực bị xoắn vì bột phấn triệt để. Hồn phi phách tán mất. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, một bên đầu chọc ma tôn căn bản là. Không kịp cứu viện cây gì, lúc lâm hiên quay đầu lại, sắc mặt của hắn. Triệt để trắng xám đã đến tột đỉnh trình độ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn là muốn muốn đem đối phương ở tại chỗ này, không nghĩ tới cuối. Cùng kết cục, nhưng là biến thành chính mình nơi táng thân. Hôm nay chỉ còn lại có đảo hữu một cái, như thế nào, ngươi như trước? Ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lâm Hiên Thanh âm lạnh lùng truyền vào cách tay. Ta nếu là đầu hàng, ngươi có thể dùng đem ta buông tha. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy mỉa mai các ngươi những ngày này. Bên ngoài ma đầu, việc áp bất tận, hiện tại cầu xin tha thứ, không chê. Quá muộn thiên hạ nơi đó có dễ dàng như vậy chuyện tốt, bất quá nếu. Như ngươi là bó tay chịu trói lâm mố ít nhất có thể đem hồn phách của. Ngươi buông tha kiếp sao không được lại vì áp làm thiện lương người. Tốt mới là thông minh lựa chọn. Nghe Lâm Hiên nói như vậy. Ma này sắc mặt tối tăm phiền muộn đối với. Hắn mà nói kiếp sau cũng quá hư vô mờ mịt rồi chút ít. Như thế nào đảo hữu không muốn. Hừ lục đảo luân hồi. Ai cũng nói không rõ ràng cùng kia gửi hy vọng. Ở kiếp sau không bằng hiện tại cùng ngươi liều mạng. Nương theo lấy một tiếng quát chói tay. Ma này toàn thân khí tức bóng. Nhiên chở nên bắt đầu cuồng bảo, phủ cận thiên địa nguyên khí, càng là như là trăm sông nhập hải bị hắn hút vào rồi trong thân thể. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương đây là đều muốn tự bảo sao? Không thể do dự, nhất định đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh trong. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, Lâm Hiên tay áo phất một cái, hắc. Thủy tu la đao lệ mang đại phóng, hướng về đối phương kích bắn mà đi. Rồi, hai người cách xa nhau, bất quá trăm trưởng dư, vừa đối mặt công phu. Đối phương đã bị đánh rồi một cái thất linh bát lạc, máu tươi đầm địa. Dường như cái sàng. Nhưng mà ma này ngẩn đầu trên mặt đã có áp độc vui vẻ đã chậm. Ngươi rất mạnh, nhưng ở cách này hồng la vi trần trần ở bên trong. Ngươi không chỗ có thể trốn, cùng bổn tôn cùng đi hoàng Tuyền địa. Phủ, lời còn chưa dứt. Vết thương trên người hắn miệng có vô số tính mịch Ma khí tỏ khắp mà ra. Sau đó toàn bộ người bị trói mắt vầng sáng bao. Bọc. Lâm Hiên công kích không có thu được dự đoán hiệu quả. Tên gây tởm. Này như trước tử bảo mất. Không tốt. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại kết quả như thế. Thật sự có một ít vượt. Quá sự liệu của mình rồi. Dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay chính là một độ kiếp hậu kỳ tồn tại đắt. Không để vào mắt, nhưng nếu là tự bảo tức thì lại khác thì đừng nói. Tới rồi. Dưới sự kinh hãi, Lâm Hiên phản ứng cũng là vô cùng nhanh chóng. Tay áo phất một cái, đinh đinh đang đang loạn hưởng truyền vào cái. Tay, Lâm Hiên liên tiếp tế lên rồi mấy chục kiện bảo vật đương nhiên. Đều là phòng ngự thuộc tính đấy trong khoảnh khắc, hóa thành hơn 10 đạo màn sáng, dậm dạp chằng chịt ngăn cản tại trước người của hắn rồi. Mà Lâm Hiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không chỉ có điểm ấy. Trong lúc cấp bách, hắn đem miệng há to mở, một đoàn trứng gà lớn nhỏ. Hỏa diễm từ miệng trong trực tiếp phun tới trước người hơn 10. Trượng chỗ không bảo liệt ra. Lập tức linh mang chói mắt, xoạt xẹt âm thanh nổi lên đại đoàn hàn. Khí nhiên hiện hiện cũng kịch liệt điên cuồng phát ra hóa thành Hậu băng trong nháy mắt, một tóa cao chừng hơn trăm trượng màu lam. Băng sơn để ngang rồi lâm hiên trước người. Lâm hiên không xuất tay trái cũng hướng trước người vỗ, lập tức, nhất. Đạo kim quang bay ra hắn tối trứ vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.